phàm Nhân Tu Tiên chương 977 Phần công hành sự Đã có ma khí, tài hạ sẽ cố hết sức. Cổ ma gần đầu. Tốt lắm, có câu này của đạo hữu là được rồi. Tất cả mọi người, mau theo ta, tiến vào đáy hồ. Ở đây tuy hẹo lánh, nhưng nếu bị các tu sĩ tình cờ đi ngang qua phát hiện ra thì cũng không tốt. Tu sĩ mặc chữ điền vừa nói xong, linh quang đã lóe lên. Nhằm thẳng xuống mặt hồ Những người còn lại thấy vậy Cũng vội theo sau Trong chớp mắt Một trận nhột nhào hiện ra trên mặt nước Các tu sĩ lần lượt biến mất ở dưới mặt hồ Chỉ còn lại vài cơn gió nhẹ thổi qua Yên tĩnh vô thanh Ở xa nơi tiểu hồ hơn ngàn dặm, Đám người hàng lập Lại gặp phải một phiền toái Hàng lập thần niệm vừa động Một đoàn kim mang bắn ra Trong nháy mắt đem độc giác âm quỷ trước mặt Đập nát Cơ hồ cùng lúc đó, Kim Quang trên đầu và dưới chân hắn cũng lé lên. Đem hai con quỷ còn lại, chém thành hai nửa. thân thể chúng liền lập tức hóa thành hắc vụ bay đi tán loạn. Hàng lộc lúc này mới xoay chuyện ánh mắt, nhìn mọi người. Mấy người lão dọa họ Phú cũng đang dùng pháp bạo tiêu diệt quỷ vật. Mấy tên âm quỷ này, hình dạng không lớn, nhưng lại dờ nành mua vuốt, hung hạng không sợ chết. Hàng lộc không vui mừng, mà ngược lại còn nhíu mày. Phụ huynh, chúng ta đã đi được vài ngày mà vẫn không thấy tồn tích của âm chi mạ. Nhưng quỷ vật này là do âm khí ngưng kết thành. Tuy không có linh trí, nhưng có liên tục chém giết thế này cũng không phải là biện pháp. Đại hán họ Nguyên, sau khi điểm chỉ xuyên thủng một tiểu quỷ, nhìn không được, nói ra ý tứ của hàng lập. Nguyên huynh không nên nóng vội. Động quật này vô cùng to lớn, âm chi mã lại am hiệu ẩn nạc. Sao có thể để chúng ta dễ dàng phát hiện ra? Mấy tiểu quỷ này tuy là liên miên không dứt, nhưng chúng ta giết bọn chúng cũng không tốn nhiều sức lực. Chỉ cần vài khắc dùng linh thạch là có thể hồi phục đầy đủ pháp lực, chống đỡ một thời gian dài. lão giả họ Phú bình tĩnh đáp. Nói như vậy cũng không sai, nhưng để ngăn cản kinh phát âm phong, ta cũng đã tiêu hao không ít pháp lực. Lấy thù vi nguyên anh trung kỳ của chúng ta, nhiều lắm là có thể chịu được thêm hai tháng thôi. Bạch Giao Di, nhìn tình hình chung quanh thở dài một hơi. Bọn họ hiện đang ở trong một thông đào khổng lồ, cao hơn 10 trường, bách đã hai bên trồng suốt một màu hắc sắc hàng băng, hắc phong so với lúc ở lối vào còn nhiều hơn, không ngừng đào quanh bọn họ, phát ra từng trận đào đít, khiến người khác rối loạn tâm thần. Những âm phong này vừa tiến vào phạm vi phát sáng của tời châu, lập tức bị hóa dài hơn nữa. Dù vậy bọn hàng lộc cũng phải ngưng tụ linh lực quen người. Không dám để đám hắc phong này tiếp xúc thân thể Mà đám tiểu quỷ này từ bốn phía không ngừng xuất hiện Lào vào tấn công mọi người Một đào hàng quang lại lóe lên Một con tiểu quỷ bị phi đao Hóa thành băng điêu, vỡ tan Đám tiểu quỷ cuối cùng cũng đã được dọn dẹp Mọi người lập tức thu hồi phát bảo Đi tiếp theo thông đào Nhưng trong âm dương cuộc này âm phong không ngừng quấy nhiễu Thần thức cũng không thể tiến quá xa mọi người cũng không dám vội vàng dùng đồn quang di chuyển, nếu không chỉ cần thời gian vài ngày đã có thể tra xét xong. Qua một bữa cơm, hắc vòng từ trước đột nhiên mạnh hơn vài phần, ẩn ẩn bên trong lại xuất hiện ba lỗ khẩu, một to, hai nhỏ ngăn cách năm người. Mọi người liền dừng lại. Lại là một lỗ khẩu, nếu cứ như vậy thì không xong, chúng ta nên chia ra hành động, cứ tập trung như vậy thì hai tháng không thể đủ để tra xét toàn bộ huyệt động này. hàng quan trong mắt hàng lập lóe lên, mở miệng nói: tách ra ư? Nhưng từ u châu chỉ có một viên, không được nó ngăn cản bức áp lực của kinh phách ầm phong, pháp lực của chúng ta sẽ càng tiêu hao gấp bội, thời gian để xoay sợ sẽ càng ngắn hơn. Lão già họ Nguyên liếc mắt nhìn từ châu, lắc lắc đầu. Nếu là từ u châu. Lão Phu có thể tạm thời tiêu hào chút tình huyết, đưa cho các đạo hữu thần quan của tự châu. Nhưng thời gian cũng không thể nào kéo dài, vì áp lực của kinh pháp âm phong cũng chỉ có thể duy trì được 7-8 ngày. Thần sắc của lão giả họ Phú chợt đồng lên tiếng trả lời. 7-8 ngày cũng đầy đủ chúng ta chia ra tìm kiếm một lần rồi. Nhưng khi tự ưu thần quan tiêu hào toàn bộ, chúng ta phải tìm được đạo hữu trước tiên. Vì vậy chúng ta nên lưu lại tiêu kỳ pháp lực. Từ đó có thể dựa vào bí thuật biết được tung tích của đối phương. Hạng lập đối với việc này có chút ít lo lắng. Tuy rằng việc này không khó, nhưng vạn nhất, được phải quỷ vật cấp cao thì phải làm sao? Bạch Giao Di hơi nhớ mày hỏi. <cười> quỷ vật mà Nguyên Anh Trung Kỳ chúng ta không thể đối phó, tối thiểu cũng phải là quỷ vương. Đây cũng không phải là âm minh giới chân chính. Chỉ bằng từng này âm khí, sao có thể hình thành được quỷ vật bậc cao? Cũng lắm tại các nơi sâu trong hang động có thể có một vài lệ quỷ. Quỷ vương tương đương với Nguyên Anh Hậu Kỳ, cũng chỉ là kẻ khác tôn tin đồn nhảm mà thôi. Đã có ai chính thức gặp qua đâu. Chúng ta bảo hiểm một lần cũng đáng giá. Còn hơn là chờ pháp lực tiêu hao toàn bộ. Thời gian âm phong yếu đi cũng chấm dứt. Sau đó, nếu muốn tái nhập, sẽ càng khó khăn hơn. Đại hán họ Nguyên, thân là tu sĩ Nam Cương, tự nhiên hiểu biết với âm dương quật càng rõ ràng. Lão và họ Phú cùng H. y Mỹ Phù Nghe tới đó Không khỏi liếc mắt nhìn nhau Trên mặt cũng lộ ra vài ti do dự Lúc trước vì nghĩ đến an toàn Bọn họ cũng không muốn tách ra Nhưng thông đạo tại âm dương quật này Rộng lớn hơn so với bọn họ tưởng tượng Nếu không chia ra hành động Quả thật có thể tay trắng đi về Bạch Giao Di Từ hồ cũng bị thuyết phục Sau một hồi cân nhắc Cũng không lên tiếng phản đối Được rồi, theo ý mọi người vậy Nhưng các đạo hữu phải chú ý, vạn lần không được vượt quá khoảng cách ba ngày đường với lão Phu, nếu không sẽ không kịp đến bộ sung thần quang. lão và Họ Phú cuối cùng cùng quyết định lại cẩn thận dàn dò. Yên tâm, động quật này khẳng định có một thông đạo chính, các thông đạo phần nhánh này không có khả năng quá dài, ba ngày thời gian chắc hẳn cũng đủ để chúng ta kiểm tra xong. Hàng lập nhìn ba thông đạo trước mắt, bình thản nói. Nghe hàng lập nó như vậy, lão giả không còn chần chừ, hé miệng phun ra một đoàn tinh huyết lên từ U Châu. Hào quang đài phóng, lão giả lại không ngừng tung ra vài đạo pháp quyết, sau đó hướng từ Châu vỗ một trảo. Nhất thời, một đoàn tử quang chói mắt hiện ra, chậm rãi phi phù trên bàn tay lão giả. Lão giả nâng đoàn tử quang lên, đạo qua bốn người còn lại, sau đó vỗ về phía mỹ phụ ở đằng xa. Tử quang lóe lên, Sau đó tiến nhập vào thân thể mị phụ Tiếp theo, một tầng tự quan phát ra, bào lấy Mỹ phụ vào bên trong. Hào quan giống hệt với tự u châu. Bọn người đại hang thấy, pháp thuật quả nhiên hữu hiệu, cùng an tâm, tùy ý để lão Giả Họ Phú an bài. Sau đó, mọi người lập tức lưu lại tiêu ký pháp lực cho nhau, rồi chi làm ba nhóm tiến nhập vào các thông đào. Lão Giả Họ Phú tự nhiên, cùng một tổ viết sư mùi, tiến vào thông đào ở giữa. Còn một tả một hữu thì có Hàng Lập và Đại Hán, mà Bạch Giao Di, sau khi do Dự một hồi, lại theo sau Hàng Lập, tiến vào thông đạo. Hàng Lập cảm ứng được, nữ tự đằng sau, do Dự một chút, cũng giảm tốc độ, chờ nàng bay đến, hai người cùng sóng vai đi tới. Hàng Huynh à, người có nghĩ âm dương quật này có chút danh bất phụ thực hay không? Nghe nói tu sĩ vừa tiến vào đây, sẽ âm dương ngàn cách hung hiểm dị thường. Nhưng từ khi chúng ta tiến vào hang đồng, ngoại trừ kinh phách âm phong có một chút phiền toái, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Chẳng lẽ sự việc chỉ là do mọi người thổi phòng lên sao? Bạch Giao Di, sau khi được kiệm Hàng Lập, đột nhiên cất tiếng hỏi. Hàng Lập có chút bất ngờ, miệng cười trả lời. Ta tuy hiểu biết không nhiều về nơi này, nhưng thất đại tuyệt địa tại Đài Tấn, hẳn không phải là giả. Kinh phong âm phách này cũng rất lợi hại. Nếu là nguyên anh tu sĩ sơ kỳ tiến vào, cho dù có bộ mạng pháp bảo hộ thể, tại lối vào cũng sẽ bị âm phong xé thành tầng mà nhỏ. Chúng ta là nhờ có thần quan từ tự u châu bảo hộ. Hơn nữa từ vi vượt xa người thường mới có thể bình yên vô sự hoạt động. Hủng hộ chúng ta chỉ mới tiến vào vài ngày, chỉ gặp bọn tiểu quỷ cấp thấp. Nếu tiến sâu hơn một chút, có khả năng sẽ gặp phải đám quỷ vận lợi hại hơn. Hàng Huynh nói có lý. Có lẽ là thiếp thân có phần hơi nóng vội. Ấy! Đám âm quỷ lại đến nữa kìa! Bạch Giao Di đang cùng Hàng Lập nói chuyện. Đột nhiên từ trong âm phong, hiện ra một đám âm quỷ hùng hăng tấn công hai người. Hàng Quang, Kim Mang, Đại Phóng, tròn nháy mắt, đám tiểu quỷ đã bị hai người tiêu diệt sạch sẽ. Cứ như vậy, hai người tạo thành một đội chậm rãi tiến tới. Hơn nửa ngày sau, vẫn không tìm kiếm được gì. Trong lúc hai người đang dò xét một cái đồng huyền, Đột nhiên, một trận âm phong rít lên, thành âm thể lường chói tay, bao trùm không gian. việc gì vậy? Bạch Giao Di đột nhiên rụng mình. Hình như là thanh âm của luyện thi, xem ra đã đụng phải quỷ vật cấp cao. Ánh mắt hàng lập trợn lué, nhạc nhạt nói. Luyện thi, trùng hợp như vậy sao? đờ mị thành tú của nữ tử nhướng lên, có chút bất ngờ. Hai người không ngần ngại, tiến lên phía trước. Kết quả, sau khi tiến vào một khúc quèo, trước mặt hai người xuất hiện một huyệt đồng cao vài trường. Bên trong, âm phong không ngừng gào thét, cường độ hơn xa âm phong trong thông đào, mà tiếng quỷ khóc cùng ẩn ẩn từ huyệt đồng truyền ra. À, đây là vận gì? Bạch Giao Di nhìn thấy bên cạnh lối vào huyệt đồng có cắm một vật nhưng đã bị đóng băng, đàn lẽ sáng. Bạch Giao Di khoát tay, một hỏa cầu to bằng nắm tay bắn đến vật ấy. Nhất thời, một tiếng xì xì vang lên, hỏa diệm đem hàng băng hòa tan, lộ ra hình dáng của vật ấy. Là một thanh làm sắc phi kiếm, thần kiếm đã cắm vào vách tường, chỉ còn lộ ra ngoài một nửa. Nhưng trong khoảnh khắc, hàng băng bị hòa tan, phi kiếm vốn như vật chết, lại được nhìn chấp động lên quang, phát ra một tiếng thanh minh. Tiếp theo, trừ kiếm không ngừng rung rậy như linh xà quan co, tựa như muốn thoát khỏi vách đá. Ngọc dùng bạch giao di, hiện ra vẻ ngạc nhiên, tay áo rùng lên, một sợi dây đỏ từ tay áo, bắn ra, cuốn lấy chùi kiếm. Nàng nhẹ nhàng rung tay, nhất thời rút phi kiếm khỏi vách tường, thu vào trong tay Ngọc. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 978, Nghiệt Viên Nhạn châu giao di lưu động, bàn tay cầm kiếm, chạm một chạm vào không khí, lập tức. Kiếm quang xuất ra, chém vào vách đồng, lưu lại một vết sâu. Hạng lập thấy cảnh này thần sắc liền đồng. Nhiều năm trôi qua như vậy, mà linh tính của phi kiếm này chưa mất, có thể biết chủ nhân trước kia hàm phí bao nhiêu công phu để luyện thành. Mà theo uy lực của phi kiếm này, chủ nhân của nó hẳn là kết đan hậu kỳ. Mà thật kỳ quái, loại tu sĩ cấp bậc này sao có thể xuất hiện tại nơi đây? Bạch Giao Di, sau khi xem xét phi kiếm một hồi, Không còn phát hiện được điều gì, khuôn mặt lộ ra vẻ đi hoắc. Có thể để hàng mộ xem qua không? Hàng Lập đột nhiên mở miệng. Đạo hữu không cần khách khí. Bạch giao Di mỉm cười, ngọc trị bắn ra, phi kiếm nhẹ nhàng bay tới phía Hàng Lập. Hàng Lập huơ tay, phi kiếm lập tức nằm trong lòng bàn tay, sau đó cúi đầu xem xét. Sau một hồi lâu, hắn khẽ nhíu mày. Hàng huynh, người đã phát hiện được điều gì? bạch giao gì tò mò toàn bộ phi kiếm này được luyện chế từ lam nguyên tinh nhưng đây thật không phải là việc làm sáng suốt nếu có thể kết hợp thêm vài vật liệu phù trợ khẳng định phẩm chất của nó sẽ tăng cao hơn một bậc nhưng loại phương pháp này cũng chỉ mới xuất hiện vài vạn năm gần đây kết hợp các vật liệu phù trợ để tăng uy lực pháp bảo cũng mới được nghiên cứu gần đây mà nhìn các tiêu ký hòa vàng trên thanh kiếm này cũng có thể thấy Nó đã có từ khá nhiều năm trước, chủ nhân của nó tuy không phải là thường cổ tu sĩ, nhưng cũng có thể là tu sĩ của mấy vạn năm trước. Hàng Lập bình tình trả lời. Không ngờ Hàng Huynh là có hiểu biết sâu sắc về luyện khí thuật như vậy, thực sự khiến thiết thân có chút kinh ngạc. Bạch Giao Di có chút bất ngờ, không có gì, tài hạ chỉ là may mắn tại đồ phổ phát hiện ra mà thôi. Chúng ta cũng nên vào động xem qua, biết đâu có thêm một chút thu hoạch. Hàng lập như vô tình, xoay người về phía huyệt động, nói tiếp. Được rồi, mời đào hữu. Bạch giao di gật đầu, tai nạn phóng ra một thanh bạch ngọc tán, sau đó nhẹ nhàng bước vào trong. Hàng lập mỉm cười, từ ngón tay bắn ra phi kiếm, nhất thời bảo hộ toàn thân, sau đó mới theo sát đằng sau. Bên trong huyệt động đen tối dị thường, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi cùng tiếng rít ẩn ẩn bên trong. Quỷ vật phía trong như đã phát hiện hai người, thành âm càng thêm bạo ngược, theo thành âm mà đoán, hẳn khoảng cách đã không còn xa. Xem ra, nơi này cũng không quá lớn, nguy hiểm cũng không nhiều. Hàng lập thì thào một tiếng, giơ tay lên, một viên nguyệt quang thạch lấp lánh bạch quang xuất hiện phía trước hai người, sau đó hẳn lại bắn ra một đạo pháp quyết. Nhất thời quan hoa đại phóng đem tình cảnh chung quanh hiện ra rõ ràng. Nhưng vì bị âm phong ngăn cản, nên phía xa xa vẫn chỉ có thể thấy mờ mịt Dọc theo thông đạo trong huyệt động 5, 60 trường, dần dần trở nên sáng hơn. Phía trước, cách đó không xa, xuất hiện một cái cửa ra vào, ẩn ẩn có lục sắc quan mang phát ra. Hàng lập cùng bạch giao di kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Tất cả các huyệt động họ đã tra xét qua, chỉ thấy âm hàng dị thường, không có một tia sáng. Hơn nữa, đều là những quảng mỏ bỏ hoang, không có chút giá trị. Chẳng qua với tư vi của hai người Hàng Lập, tùy rằng có phần kinh hại, nhưng sẽ không hấp tấp đồng thủ. Đem ngọc tán trắng trước người, bạch giao di tiến đến lối vào. Vừa liếc mắt nhìn vào bên trong, khuôn mặt nàng lập tức tái nhợt. Hàng Lập tiến lên bên cạnh, sau khi nhìn qua cũng khẽ biến sắc. Đây là một nhụ đồng đường kính hơn 30 trường. Định động cùng bốn vách đều tặng ra lục sắc quang mang, mà ở trung tâm động lại có một thạch trụ cao vài trường. Cột đá này thô hào đơn giản, nhưng ở trên lại có một thầy khô bị xích sắt trói lại. Thầy khô này, tóc dài, xám trắng, cả người thầm đen, đầu lâu đã gục xuống nên không thấy rõ khuôn mặt, còn bụng thì như bị người dùng lưỡi dao sắc bén xẻ ra, lục vụ ngũ tàng đã không còn bên trong tình hình vô cùng quỷ dị, đừng nói là bạch giao di, cho dù là trấn tỉnh như hàng lập cũng không kịp đề phòng, nhất thời kinh hoàng. Hàng lập hái miệng, đang muốn nói vài lời thì làm sắc phi kiếm kia lại không ngừng chấn động mạnh liệt. Hàng lập tâm thần vừa động, không lượng lự, phóng kiếm lên không trung, nhất thời một đạo làm mang vọt thẳng tới cột đá. vừa đến gần đã hiện hình lại thành tiểu kiếm, bảy quanh thầy khô không ngừng gào thét. thầy khô kia. Chính là chủ nhân của phi kiếm, nhìn bộ dáng không dẫn kim đang đã bị lấy đi, mạng nhỏ cũng không giữ được. Bạch Giao Di thở dài, trên khuôn mặt, hiện ra vậy không đành lòng. Hắn cũng không chết một cách bình thường đâu, mà là bị người ta dùng tà thuật tế sống. Hàng Lập lạnh lùng nói, Tế sống! Bạch Giao Di cả kinh, lúc này mới để ý đến hơn 10 cái pháp trần lớn nhỏ ẩn hiện chung quanh. Chỉ là thời gian đã quá lâu. Hơn phần nữa đã bị tra bùi phủ lấy Nên nàng chưa để ý đến Nhưng muốn biết được tình hình cụ thể Phải đem pháp trận tái hiện Thì mới biết được Hàng Lập bình tĩnh gợt đầu Việc này thì dễ thôi Cứ giao cho thiếp thân là được rồi Bạch Giao Di miệng cười Một bằng điều tiểu phiến phóng ra Sau đó hàng quang lóe lên Tiểu phiến hóa lớn khẽ quạt một quạt Một cổ cuồng phong nổi lên Đem đất đá chung quanh phủy bay Lúc này hang động đã trở nên hỗn loạn giờ tay không thấy ngón Nhưng nhờ tự u thần quan Cùng linh quan hồ thể quen người Tự nhiên hai người đối với việc này không để ý Hai người chỉ tập trung lên pháp trận Không quản việc chung quanh Đúng lúc này hơn vài chục trường Đằng sau bọn họ Một tia sáng mỏng manh chớp động một lần Một vật đen tuyền vô thành vô tức Xuất hiện trên mặt đất Nằm yên bất động Hai người hàng lập vẫn không quay đầu Bộ dạng không hề cảnh giác Bóng đen thấy vậy Hùng quang trên hai mắt lóe lên Thân hình nhoáng lên bắn đến hai người Trên đường đi Đầu còn khẽ thổi một cái Một đào ô mang đánh về phía bạch giao di Bóng đen này Muốn cùng lúc đánh lén cả hàng lập Lẫn bạch giao di Ngày lúc đó hàng lập bỗng trượng Một chưởng ra đằng sau Trên bầu trời xuất hiện một quang thụ hung hăng Vỗ xuống một cái Đem bóng đen chặn lại Mà Bạch Giao Di cũng nhẹ nhàng phẩy tay, Ngọc Tán nhoán lên không biết lúc nào đã xuất hiện bảo vệ đằng sau nàng, chàng đào ô mang lại. Hai vật tiếp xúc ô mang lập tức bị Ngọc Tán đẩy ra, bắn thẳng vào thạch bích trên tường chỉ còn lại một lỗ nhỏ sâu hóm lúc này Bạch Giao Di mới miệng cười nhìn về phía bóng đen đúng là một quái vật thần rắn mạc vườn lại còn có đôi tay dài toàn thân quái vật này Phụ một lớp ô OH hắc lân phiến, hai bàn tay đang cầm một đoàn cốt màu sắc bén dị thường. tùy quái vật đang bị quan thủ không chế, nhưng vẫn hung hạn liều mạng dạy dù, đôi mắt đỏ ngầu, bắn độc, nhìn hai người tựa như có cựu oán sinh tử. Nguyệt viên! Thế gian thật sự có loài quỷ vật này sao? Bạch Giao Di vừa thấy bộ dạng quái vật, đã kinh ngạc. Nghe nói quỷ vật này được hình thành do án niệm ngừng kết tại nơi trọng âm chi địa tính tình hiu xác bào ngược, chuyên ăn não người, hơn nữa có thể bắt trước quỷ thanh. Ây da, trước kia tại một điện tịch, ta đã thấy qua hình dạng của nó. Chẳng qua, đây là lần đầu thấy tận mắt. Nhưng quái vật này cũng không phải là quá lợi hại. Chỉ một điểm nhỏ buồn sự đã dám đánh lén chúng ta. Quả thật là muốn chết. Hàng lập nhìn chầm chầm quỷ vật lơ đệnh lên tiếng. <cười> Loại ác quỷ này lưu lại không có tác dụng gì. Tốt nhất, Là nên giết đi Bạch Giao Di đối với con nghiệp viên này Có vẻ vô cùng chán ghét Ngọc Dung bổng phát lành Nhất thời bắn ra một đào hàn quang Hàn quang xoay tròn quanh quỷ vật một cái Lập tức hóa nó thành một khối băng Hàng Lập Bình thản cười không nói Nhưng thần niệm cũng đã động Ngụ trị trên quang thủ Vẫn sức nắm vào Nhất thời khối băng vỡ nát rơi rụng xuống đất Lúc này bụi bầm trong hang đồng Cũng đã tiêu tán Pháp trận hình tròn cũng đã lộ hàng ra hai mắt hàng lập díu lại Không chút hoang mang Đến gần pháp trận Mà Bạch Giao Di Từ hồ không qua hưng thú đối với việc này Ngược lại không ngừng quan sát khắp hàng đồng Như muốn tìm kiếm vật gì Pháp trận này Là một loại luyện hồn trận Hơn nữa là một loại phi thường cổ xưa Hơn nữa Sau một lúc lâu cân nhắc Cuối cùng hàng lập cũng mở miệng Hơn nữa ra sao anh mắt bạch giao di cùng chuyện sang pháp trận nghi hoặc hỏi hơn nữa dựa vào các tiêu ký cùng đồ vật được khắc vào pháp trận này tự hồ còn xuất hiện trước thầy khô rất lâu có thể được bố trí từ thời thượng cổ hàng lập khẳng định có chuyện như vậy sao sao hàng nguyên lại phán đoán được bạch giao di kinh ngạc nhìn trầm trầm hàng lập đây chỉ do một phần kinh nghiệm của tại hạ mà thôi cũng có thể là hàng mộ đã đoán sai Lúc này hàng lập lại miệng cười, hàm hồ đối đáp dò qua. Đầu tiên bạch giao di rộng mình, sau đó cười khẻ hai tiếng cũng không tiếp tục truy vấn. Không cần biết thầy khô cùng pháp trận này có gì cổ quái, việc này cũng không can hệ với chúng ta, nơi đây đã không còn gì, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Nàng đề nghị, sau đó khoát tay, thu hồi khẩu lầm sắc vị kiếm cho vào trong túi trữ vật. Đạo hữu nói có lý. Hàng Lập gật đầu đồng ý. Lập tức, hai người phóng ra ngoài. Nhưng khi đến gần cửa vào, trong lòng Hàng Lập lại nổi lên một cảm giác không ổn kỳ gì. Cước bộ không khỏi bị kìm hạm, quay người nhìn kỳ thầy khô. Sao vậy? Cái gì không ổn sao? Bạch Giao Nhi không hiểu lên tiếng hỏi. Hàng Lập cũng không lập tức trả lời nàng. Ánh mắt chớp động vài cái. Đột nhiên, nhấc tay lên điểm chỉ. Một tiếng lôi minh trầm thấp vang lên. Từ đầu ngón tay, kim quang chấp động, một đào kim hồ bắn nhàn ra về hướng thầy khô trên thạch trụ. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 979, ngụ tự đồng tầm ma. Bạch Giao Di kinh ngạc tròn tròn hai mắt, kim hình cung chỉ phóng ra một tiện đã phá tan khối thầy khô. Thi thể tồn tại ở đây không biết đã bao nhiêu năm, trong nháy mắt. Liền hóa thành cho bùi. Đi thôi, xem ra ta thật sự đã quá lo lắng rồi. Hạng lập những mày im lặng một lát nhàn nhạt nói, sau đó liền bước ra ngoài. Bạch Giao Di cười khẽ cũng im lặng đi theo sau. Sau đó không lâu, hai người một lần nữa xuất hiện tại trong một thông đào, tiếp tục tiến lên phía trước. Ngày khi hai người vừa đời đi, một mảnh tử quan cuối cùng cũng bị hắc sắc âm phong bao phủ, làm cho nơi này lại tối đen như mực. Thì từ trong động quật phía dưới cột đá, đột nhiên có một bóng đen từ dưới mặt đất lao ra. Bóng đen này toàn thân đèn nhánh, nhìn một mơ hồ, cảm giác như bóng đen này chỉ là một bóng ma. Chỉ có hai mắt, lục quan yêu dị đang chớp động. Nó nhìn nghiệt viên bị biến thành băng nằm ngay lối vào một chút, rồi quay sang đám trò bụi phía trước cột đá. Sau đó liền phất tay một cái, một màn quỷ dị xuất hiện. Sau cái phất tay của bóng đen, cho bụi lập tức bay về phía nó, hình thành ra một bộ xương mờ ảo. Tiếp theo từ trong miệng bóng đen, phát ra một hồi âm thanh huyền ảo. Từ trên người thả ra từng đoàn hắc khí, bao phủ toàn bộ đám cho bụi vào bên trong. Một lát sau, một thầy khô giống hệt như cái thây đã bị hàng lập phá tan lúc trước, từ bên trong hắc khí quay cuồng đi ra. Lúc này thầy khô lại không còn là vật chết. Đầu lâu lắc lư chuyển động, sau đó há mồm, nhắm ngay khối băng có nghiệp viên nằm bên trong lưới vào, phùng ra một cổ hát âm phong, mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hòa tan của băng điêu. Vèo một tiếng, con nghiệp viên từ trong khối băng thoát ra, nó nhẹ ràng vài cái rồi la về phía thầy khô, nhẹ nhàng trèo lên người, sau đó ngồi im lặng trông giống như sụng vật. Thầy khô lúc này là các hành vi giống như một người bình thường. Có vẻ như linh trí đã được mở ra hoàn toàn. Nó dùng mong bút đèn nhánh để kiểm tra đầu nghiệt viên, động tác chậm rãi như đang đánh giá một việc gì đó. Trong lúc, cả đám người hàng lập chia nhau hành sự. Trên đỉnh núi ở gần đó, trong một trang viên, đang phát ra tiếng kêu rung trời. Đàn có gần trăm tên hắc bào tu sĩ từ trên cao, dùng các loại phát bào pháp khí công kích một quần sáng màu vàng mà quần sáng này đang bao phủ hơn phân nửa thôn trang bên trong. Phía bên trong là chỉ có hơn 10 người hoàng bào tu sĩ, đang lựa mạng dự vững trận kỳ, truyền linh lực ra, và cố cho cấm chế. Nhưng có lẽ vì nhân số quá ít, lúc này quần sáng lung lay, trên mặt đất, hoàng bào tu sĩ đều lộ ra vẹt kinh hoàng. Trên không trung, có một tên trung niên tu sĩ, dung màu uy nghiêm, trên người cũng mặc hoàng bào, sắc mặt tái nhợt dị thường. Lúc này, hắn đang bị 5 bạch sắc nhân ảnh bảo vây chung quanh, mà 5 người này là có dáng vẻ mờ ảo như có như không. Tổng huynh, người thật không thể cho hạ gia một con đường sống sao. Ta cùng quỷ tông tông chủ cũng từng có duyên gặp mặt. Chỉ cần đào hữu hạ thủ lưu tình, ta nguyện ý dẫn toàn bộ nhân mã hạ gia tộc, từ nay rút lui khỏi thù tiên giới, không bao giờ xuất hiện. Hơn nữa nơi này là Nam Cương, đã hữu hành sự ác độc như vậy, không khỏi làm cho các thế lực khác chú ý tới. Trùng niên tu sĩ, mặc dù biết rằng tình thế hiện nay không thể vãn hồi, nhưng vẫn không thể từ bỏ một tia hy vọng, ngửa mặt lên trời nói. Hạ gia các ngươi đã đáp ứng quy phụ âm la tông chúng ta. Khi xảy ra chuyện lại đổi ý, các ngươi coi âm là tổng chúng ta là cái gì? Đừng tưởng rằng các ngươi trốn tránh tại Nam Cương, buồn tông sẽ không tìm được các ngươi. Vì danh tiếng của bổn tông, Hạ gia chỉ có một con đường diệt tộc mà thôi. tôn mộ không phải hạng người coi trọng tiểu tiết, đạo hữu tự kết thúc hay để cho tại hạ phải tự mình động thủ đây. Đạo hữu hẳn cũng biết, người tự đồng tâm ma một khi xuất thủ chính là thi cốt đều không còn. Rõ ràng xung quanh không có một bóng người, âm thanh đột nhiên lại từ đâu đó truyền tới, thanh âm phiêu hốt làm cho người nghe không phân biệt được kẻ đó là nam hay nữ vừa nghe nói như vậy, hoàng bào tu sĩ trong lòng chợt trầm xuống. đúng lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. hoàng bào tu sĩ sắc mặt đại biến, liền đảo mắt nhìn về trang viên phía dưới, chỉ thấy quần sang cơ chế bảo vệ trang viên, rốt cuộc đã bị đánh vỡ, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ, Bày tán loạn. sau đó biến mất vô ảnh vô tung. nét mặt hoàng bào tu sĩ trở nên trắng bệch, một tia huyết sắc cũng không còn. phía ngoài trang viên Đám mầm là tổng tu sĩ Sau một hồi hoang hô Tiếp theo phổ thiền cái đề pháp khí Pháp bảo đan xuống Tất cả tạo thành một quần sáng Tròn phút chốc liền bao phụ hơn 10 tu sĩ của trang viên vào bên trong Các người dám Hoàng bảo tu sĩ cuối cùng cùng hiểu rằng Hắn đã không còn chọn lựa liền vỗ túi linh thú bên hông Một đào hoàng quang từ trong túi phùng ra Hóa thành một hoàng mạng dài Tên mấy trường bắn nhanh xuống Đạo hữu không cần chấp nhặt với đám tiểu bối phía dưới, hãy để tông mộ lãnh giáo hồn thiên chuyên của đạo hữu một lần đi." Nhân vật thần bí nhàn nhạt nói một câu, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện phía dưới hoàng mạng, đường tốc cực nhanh, tốc độ gần như đạt thuấn di. Hoàng mạng hùng hăng chợt lóe, há miệng đỏ lầm như chỗ máu, hùng hăng hướng về phía bóng trắng. Bóng trắng không nói thêm một lời, thân hình rung lên, Bỗng nhiên hóa thành một đầu khô lâu cực to, màu trắng. Hoàng Mạn thấy vậy, cả kinh, vội vàng dừng lại nhưng cũng đã muộn. Khô lâu sau khi kêu lên cạc cạc vài tiếng quái dị, liền há miệng, một chùm bạch ti từ trong miệng phun ra, cũng lấy Hoàng Mạn trong nháy mắt đã bao vây Hoàng Mạn vào bên trong. Hoàng mạng kinh hãi, tự nhiên liều mạng giãy giụa, cự vị cứng rắn như roi thép, không ngừng đảo qua đảo lại, nhưng đầu khô lâu lúc này Lại tiếp tục há miệng, thổi ra một luồng sáng mờ ảo. Luồng sáng chi nhau, lướt theo từng sợi bạch ti, rồi lan tới trên thân thể của hoàng mạng. Một mạng khó có thể tưởng tượng đã xuất hiện. Hoàng mạng ban đầu to lớn, da bên ngoài bóng loáng. Sau khi quần sáng đi qua, huyết nhục tự động biến mất, toàn thân khô quát lại. Hoàng mạng cứ đơn giản như vậy, bạch chết đi. Đầu khô lâu, vẫn chưa dừng tay, bạch ti rung lên, đem thi thể hoàng mạng cuốn vào trong mồm. Thấy linh mạng đã đi theo mình rất nhiều năm, cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Hoàng bào tu sĩ mặc dù cực kỳ hoảng sợ, nhưng trong nháy mắt vẫn hiện lên một tiêu oán độc. Hắn nhìn lướt qua bốn phí, đột nhiên vùng tay vỗ vào sau gáy của mình, từ trong miệng phun ra một vật. Đây có vẻ như là một thiên chuyên, nhưng có kích thước cực lớn. Hoàng bào tu sĩ hai tay kết pháp quyết, nét mặt ngưng trọng điểm về phía thiên chuyên. Thiên chuyên liền bay lên cao. Tiếp theo quàng mang từ bên trong điên cuồng phóng ra. cơ hồ chỉ trong thời gian khoảng một hơi thở. Một người to lớn đã xuất hiện phía trên đỉnh đầu của hoàng bào tu sĩ. Người này cao chừng hơn 10 trường, mặt đỏ mũi nhọn, trên mặt vẽ đầy các ký hiệu đang lưu chuyện, khí thế kinh người. chỉ có phải là hồn thiên chuyên? Thật sự là chầm nghe không bằng một thấy. uy lực của nó làm cho tông mộ cảm thấy có chút thất vọng. Xem ra, Tài hạ cũng không cần phải lộ diện rồi, đành phải để ngủ ma tiễn đào hữu một đoạn đường. Tên thu sĩ đang ẩn nấp kia, thở dài một tiếng cực kỳ thất vọng. Sau khi dứt lời, chỉ thấy mây bóng trắng đồng loạt chuyển động, phiêu phiêu bay về phía hoàng bào tu sĩ. Hoàng bào tu sĩ cũng không để ý tới câu nói khinh thường của đối phương. Khi thấy mây bóng trắng tới gần, bận nhiên hét lớn một tiếng vang vọng đất trời, hồn thiên truyền trên đầu lập tức quay tròn. Với thể tích to lớn của nó Tự nhiên khi chuyển động liền tạo thành một lốc xoáy bao phủ hoàng bào tu sĩ vào bên trong Nhưng mây bóng trắng vẫn im liềm bay tới Khi khoảng cách chỉ còn hơn 10 trường Lập tức tăng tốc Bắn nhanh về phía cơn lốc Vô số đảo hào quang màu đỏ Từ bên trong lốc bắn ra ngăn chặn mây bóng trắng Tiếng ẩm ẩm vang lên Trong nháy mắt Mây bóng trắng đều bị ba phủ vào trong quang hoa Đúng thời điểm này bỗng từ trong cơn lốc, phùng đà một đào hoàng hồng, chợt lóe lên rồi bay về phía chân trời. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên. Sau đó phốc phốc vài tiếng, bốn đào bóng trắng từ trong quang hoa xuất hiện, lóe lên vài cái rồi biến mất. Sau một khắc, không gian phía trước, đột nhiên có ba động truyền tới. Sau khi phát ra một quần trăng mờ chấp động, bốn bóng trắng lại lần nữa hiện ra, một lần nữa lại lao về phía cơn lốc. Hoàng bào tu sĩ kinh hại, thân hình đột nhiên dần lại, sau đó vội vàng dơ tay lên, một khối cử chuyên to xuất hiện, chẳng lấy đường đi của mấy bóng trắng. Nhưng là buông bóng trắng này lại dễ dàng xuyên qua, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hoàng bào tu sĩ. Lần này, hoàng bào tu sĩ không còn giữ được bình tĩnh, một tay vùng lên, một kiện cổ bào xuất hiện ở trong tay, đó là một lệnh bài mặt màu lam. Cổ bão nhắn lên, liền phun ra một mảnh lam hà. Buông bóng trắng vừa thâm nhập vào trong, lập tức thân hình ngưng trẻ, phản phất không thể nào tiếp tục di chuyển. Trên mặt hoàng bào tu sĩ, còn chưa lộ ra sắc mặt vui mừng. Mây bóng trắng bỗng nhiên cất lên tiếng cười quái dị. Thân hình ở trong lam hà, đột nhiên tan biến. Hoàng bào tu sĩ thấy vậy, thầm kêu bất hảo, vội vàng thúc giục linh quan, bảo vệ quanh người, lập tức thi triển phi đồn để chạy trốn. Những bạch khí vừa biến đi Lúc này lại hiện lên trước mắt Mấy bóng người từ trong đó lào ra Xuyên qua hồ thể linh quang, Biến mất vào trong cơ thể của Hoàng Bào Tu Sĩ Hoàng Bào Tu Sĩ chưa kịp phản ứng Liền cảm thấy Nguyên Anh trong cơ thể mình Bỗng nhiên căng thẳng Thân thể nóng lên Từ hồ máu huyết toàn thân đều sôi trào Đây sẽ là cảm giác cuối cùng của hắn Tại thế gian này Sau một khắc Hai mắt tối sầm Cả người lăn ra Cả người lập tức biến thành một khối khô lâu. Nguyên Anh lúc này đã bị mấy bong trắng trực tiếp cắn nuốt, sau đó bốn đào bong trắng này mới cảm thấy mỹ mãn từ trong thây khô bay ra, hóa thành bốn đầu khô lâu. Lúc này một bong trắng khác mới từ xa phi đến, năm bong trắng sóng vai đứng cùng nhau. Trận hỗn chiến trong chàng viên cũng vừa kết thúc, một tên hắc bào lão đang phi đồn tới đây. Bẩm báo đại trưởng lão, Hà gia tu sĩ 72 người Toàn bộ đã bị tiêu diệt Hiện chỉ còn 300 người bình thường Không phải là người tu chân Xin đại trưởng lão định đoạt Hắc bào lão phi đến trước người bóng trắng Chắp tay cùng kênh nói Toàn bộ đều giết sạch Thần bí tu sĩ lạnh lùng nói Vâng Hắc bào lão giả trả lời xong Liền phi đồn xuống Chờ một chút Các trưởng lão trước kia có gợi thư nói Tên tu sĩ trước kia sát hại tứ trưởng lão Và cướp đi một cây âm la phiên của bộn môn Có thể đã tới Nam Cương Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nơi này Người huy động mọi người Toàn lực truy tìm xem Tình kỳ hạ lạc ở nơi đâu Ta sợ lại tại Nam Cương trong một năm Nếu phát hiện ra tung tích của người này Sẽ lập tức ra tay Diệt trừ hắn Trấn tông chi bảo của bộn tông Sao có thể rơi vào trong tay của ngoại nhân Thần bí tu sĩ âm trầm phân phó Phải Sự địch lập tức để phần phó mọi người làm theo kế hoạch. Hắc bào lão trả lời xong, hóa thành một đạo ô quang, phi về phía tràng viên. Có thể đánh chết tứ sư đệ, có âm là phiền tròng tay, lại còn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của thiền lang thánh điện. Tên này mạnh hơn nhiều so với Hà Gia, hẳn có lẽ là một đối thủ khó chơi đây. Sau khi Hắc bào lão già rời đi, thần bí tu sĩ thì thào tự nói một câu, từ hồ có vẻ rất hứng thú. Đối với một đối thủ có thực lực mạnh như Hàn Lập. Phàm nhân tu tiên, chương 980, Hắc tinh. Nửa tháng sau, dưới đáy âm dương quật, Hàn Lập ở giữa hai đài phong huyệt, hai mươi thanh phi kiếm màu vàng xoay quanh thân thể, đệm vô số bướm bướm trùng quanh, chém thành từng mảnh nhỏ, tất cả đều biến thành từng làn hắc khí. Mấy con bướm bướm này Bất kể lớn nhỏ, toàn thân đen thui Hai cánh quạt xuống dưới Liền xuất hiện từng đào phong nhợt nhỏ Băng tới hàng lập Nhưng tất cả đều bị phi kiếm màu vàng Dễ dàng đỡ được Nhìn thấy lũ bướm bướm lớp trước vừa chết Lớp sau lại bay tới Tự như vô cùng vô tận hàng lập sắc mặt trầm xuống Có chút không kiên nhận hàng lập đột nhiên đem túi linh thủ Bên hồng lấy ra Đem tế giữa không trung Nhất thời đóa kim hoa Từ trong túi chèn chút bay ra, tỏa ra bốn phường tám hướng. Đúng là Hàng Lập đã sử dụng đến về kim trùng. Bường bướm, bướm cùng về kim trùng giao nhau, liền rơi xuống vô số, rõ ràng là đang ở vào thế hạ phong. Hàng Lập thấy vậy, liền đem hơn phân nửa phi kiếm thu lại, nhất dân hướng tới huyệt động sâu bên trong, bước tới. Nơi này chính là đại phong huyệt, tất nhiên trùng quanh, hắc phong cuồn cuồn dị thường. Cho dù thần thức hắn có phục hồi trở lại, thì cũng chỉ có thể tra xét xung quanh mấy trường mà thôi. Bất quá, thoát khỏi sự bao vây của đàn bơm bướm, hắn cũng không khỏi cảm thấy lo lắng về việc này. Đại khái khi đi đến vị trí giữa phong huyệt, hai mắt hàng lập chợt sáng lên, ánh mắt nhìn xuyên thấu hắc phong, đem toàn cảnh xung quanh, nhìn rõ từng chút một. Sau khi nhìn thấy mọi vật xung quanh, hàng lập không khỏi kêu lên một tiếng, rồi liền đổi hướng đi về phía bên đó sau khi đi tới khoảng 20 mươi trường, hằng lộc khoát tay, một khối bạch nguyệt Linh Thạch được bao quanh bởi linh khí màu xanh, bành lên giữa không trung. lập tức không gian chung quanh vài trường được soi sáng. dưới sự soi sáng của ánh trăng sáng ngà, một chiếc đầu lâu lớn đẹp nhánh được thảm vào thạch bích đối diện, chỉ lộ ra một phân nữa mà làm cho người ta kinh ngạc hơn. tinh thạch âm u phát ra hào quang chấp đồng, từ bên trong bay ra không ngừng. Từng đàn bướm đen kịt, điên cuồng bay đến tấn công hàng lập cùng khối bạch nguyệt lên thành, nhưng đều bị phê kim trùng cạn lại. Một lúc sau, tất cả bướm bướm đều bị rơi hết xuống đất, nhưng khi vừa chạm vào mặt đất đều biến mất như chưa từng xuất hiện. Đã đến cái thứ ba rồi, chẳng qua cái này có thể tự động mượn âm khí, dùng huyền hóa thành âm Minh Nga bày ra, thật là có chút kỳ quái. Hàng lập thị thào nói thầm một mình. Trong lúc hàng đập đang cẩn thận đánh giá, thì hắc tên phi đối diện, phùng ra vàng đào hắc mang. Phúc, một tiếng, hắc mang hóa thành vài con bướm khổng lồ. Những con bướm khổng lồ, sau khi hiện thân, lập tức dùng đôi mắt đỏ như máu, hùng hăng nhìn thẳng về hàng lập. chợt mày hàng lập nhướng lên, ngón tay bướng nhành ra, lập tức một tiếng sét nổ ra, một tia xét màu vàng bắn ra cực nhanh, liền đem những con bướm khổng lồ chấn cho nát bấy. Cho dù những con bướm khổng lồ có cổ quái đi chăng nữa, nhưng bị ít tà thần lôi khắc chế, nên căn bản là không có chút kháng cự nào. Sau đó, hạng lập không chút do dự, cách không, chụp một trạo về phía tinh thạch. Một bàn tay màu xanh liền xuất hiện chụp về phía tinh thạch. Phanh, một tiếng động vang lên, tinh thạch đã bị bàn tay chụp, kéo ra khỏi thạch bích. Sau khi tinh thạch bị lấy ra khỏi thạch bích, âm phong mạnh liệt chung quanh chợt yếu đi hơn phân nửa. Nhận đạn bướm đen đạn căng xé cùng về kim trùng thì hắc quang chợt lóe lên, liền biến thành hắc khí theo gió bay mất. Hàng lập đối với mọi việc đang phát sinh đều xem như không thấy. Tại hai khối tinh thạch phát hiện lần trước tuy không lớn bằng khối này, nhưng đều được phát hiện trong phong huyền. đi sâu vào trong cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Loại tình huống này lúc đầu hàng lập còn cho là kỳ, nhưng hiện tại thì không gây chú ý lắm. Lại nói từ lần hàng lập Tìm được lão Giả Họ Phú, được thêm một cái tự U Thần Quang, liên cùng với Bạch Giao Di tách ra hành động. Không có nàng đi theo, Hàng Lộc có thể phóng tay chân, thi triển toàn bộ các thủ đoạn của mình. Mấy ngày gần đây, do đã tiến sâu vào trong trung tâm động quật, trong lúc tìm kiếm, thường xuyên động phải cao dài quỷ vật, nhưng dưới uy lực của phi kiếm và ít tà thần lôi, để bị diệt sạch không còn một móng, thậm chí để hồn thú, Hàng Lộc còn chưa sử dụng tới. Nói về tốc độ tìm kiếm, thì Hàng Lập chiếm toàn bộ ưu thế so với mấy người khác. Mấy người kia tìm kiếm xong một nhánh thông đạo, thì Hàng Lập đã sớm tìm xong hai nhánh thông đạo rồi. Chẳng qua, danh tiếng âm dương quật lớn như vậy. Trước kia có rất ít cao gia tu sĩ tới tìm kiếm, cũng là có nguyên do. Bọn họ đi sâu vào bên trong, ngoài trừ tìm được vài thứ khoáng thạch bình thường và vài món pháp khí pháp bảo bị hư hại, thì chẳng còn tìm thấy thứ gì khác. Riêng hàng lập. Do trong lúc đuổi giết một con quỷ vật cao dai, trong lúc vô ý chạy vào trong đại phong huyệt, phát hiện một khối tinh thạch màu đen. Lúc trước, Hàng Lập không có hứng thú tìm tòi, nhưng giờ đây, Hàng Lập liền đổi ý. Phải biết rằng nơi âm phong mạnh liệt, âm chi mà tuyệt đối không cách gì sinh tồn trong đó. Hơn nữa khi đi sâu vào trong phong huyệt, dù cho có thêm tựu thần quan và pháp lực bản thân hào tổn gấp bội, nên không ai dạy gì đi ngược đại bản thân đi vào bên trong hàng lập từ thì có ít tà thần lôi hội thể và vàng năm linh dịch hồi phục pháp lực trong nháy mắt, cho nên đối với nơi này không chút e ngại. Ngược lại đối với khối tinh thạch trong này lại sinh hương thú, liền đi sâu vào bên trong để tìm kiếm. Mấy khối hắc tinh thạch này hàng lập chưa bao giờ gặp qua, mà ở trong điện tịch cổ xưa cũng chưa bao giờ nghe nói tới. Mặc dù vừa nhìn vào thì thấy đất giống mà tùy toàn nhưng xem ra thì vẫn có một số bất đồng Hát tinh thạch Đồ cứng thu xa ma tụy toạn Bên trong cũng không phải chứa đựng ma khí Mà tự hồ là một loại âm phong cổ quái Do âm huyệt tích lũy qua bao nhiêu năm tháng Nhưng lại ẩn chứa đại lượng âm khí Loại hắc tinh thạch này Không phải là âm vật tầm thường Hàng lập tìm kiếm hơn 10 âm huyệt đến giờ Mới tìm thấy ba khối tinh thạch mà thôi hai khối trước Chỉ to bằng nắm tay Cũng không có công năng biên hóa ra quỷ vật Hoàn toàn không thể sánh bằng Với khối tinh thạch lần này Hàng Lập hai mắt hít lại, dò xét khối tinh thạch. Khối tinh thạch này không hề có chút phản ứng nào. Sau một lúc lâu, Hàng Lập cũng dờ tay, đem vài đào phù cầm chế, dán lên khối tinh thạch. Sau đó, mới lấy ra một hộp ngọc thật lớn, bỏ khối tinh thạch vào bên trong, mới cất vào trong túi trữ vật. Sau đó, Hàng Lập tìm kiếm đại phong quật này một lần nữa, xác định không bỏ sót thứ gì, mới quay người, rời khỏi, trở về thông đào bên ngoài. Đi về phía trước mấy trăm trường... Tiếp tục tìm kiếm trong một phong quật nhỏ, mà thông đạo này càng ngày càng trở nên nhỏ lại. Cuối cùng phía trước, cũng xuất hiện một bức tường băng, che chắn phía trước tấm thạch bích. Hàng lập thở dài, bước tới trước vài bước, tay nâng lên, một đào thanh mang đâm tới. Phúc suy một tiếng, thanh mang đâm vào thạch bích gần một trường, sau đó chợt lẽ lên rồi biến mất. Hàng lập cũng không bỏ qua cơ hội, nắm tay liền đâm tới thạch bích một cái đồng thời đem thần thức đào qua trong vách tường. Một lát sau, sau khi xác nhận bức tường không có cơ quan cùng cấm chế, hạng lập không chút do dự, liền xoay người bay lên không vào trong thông đạo vừa mới mở ra. Thông đạo vừa được dọn dẹp sạch sẽ, nên tốc độ bay tự nhiên nhanh hơn gấp mấy lần. Tuy không biết âm dương quật này rốt cuộc lớn như thế nào, nhưng càng cứ vào các loại cao dài quỷ vật xuất hiện, nên hạng lập đoán mình đã sắp đến trung tâm của động quật. Nhưng đến lúc này vẫn chưa phát hiện được tôn tích của âm Chi Mạ. Điều này làm cho Hạng Lập trở nên mất kiên nhận. Do gấp gáp, luyện chế tam Diễm phiến, trở nên mới mạo hiểm thâm nhập vào nơi này. Hạng Lập không muốn mình tay không trở ra. Nguyện Anh Trung Kỳ muốn đột phá sang Hậu Kỳ thì vô cùng gian nan Hạng Lập mặc dù chưa có trải qua, nhưng cũng có thể nghĩ đến được. Có thể nghĩ đến những người tiến gia vào Trung Kỳ, ai không phải là kỳ tại ngút trời. Nhưng mà để đột phá vào hậu kỳ thì cả thiên nam chỉ có được ba người, Đại Tấn, Nguyên Anh tu sĩ hậu kỳ, mặc dù nhiều hơn một chút, điều này là do Đại Tấn có nhiều tông môn tu tiên hơn, nhưng cũng chỉ trong vài người mới có được một người. Cho dù hàng lập có điên phượng bồi nguyên công đột phá bên cạnh, làm hậu chiêu, nhưng đối với việc mình đột phá vào Nguyên Anh hậu kỳ cũng không nắm chắc. Hiện tại một khi đã xuất hiện thứ có thể làm cô đọng Nguyên Anh bồi anh đang. Tự nhiên, hàng Lập cũng không thể nào bỏ qua. Nếu mà lần này, Hạng Lập không tìm thấy âm chi mã tuyệt. Nói không chừng, hàng Lập sẽ tìm lão già Họ Phú cúp lấy phương pháp chế luyện bồi anh đang. Tuy rằng hy vọng xa vời, chỉ cần có phương pháp luyện chế trong tay, hàng Lập sẽ nghĩ cách ở nơi khác tìm kiếm âm chi mã tuyệt. Trong thiên hạ âm khí tụ tập khắp nơi, không có khả năng chỉ có một cái âm dương quật này. hàng Lập một bên phi đồn một bên lạnh lùng cân nhắc, đột nhiên thần sắc hàng lập chợt động, ngưng thần nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước hào quang chớp động, một đạo lục quang từ phía trước mạc bay tới. Hàng lập không kịp suy nghĩ, tay áo vùng lên, một mạnh thanh hà bay ra, đem đạo lục quang bao vây, rồi lại kéo về phía dưới. Hào quang mờ ảo trong lục quang chợt tắt, hiện ra một thanh tiểu kiếm màu lục, vẫn còn cắm một khối ngọc dạng màu đỏ. Hàng lập mỉm môi đưa tay ra, lấy ngọc dạng trên thân kiếm xuống, sau đó tiện tay, đem phiệt kiếm vứt lên không trung. Thanh tiểu kiếm màu lục, ngừng lên một tiếng, lượn một vòng về đằng sau, và biến mất vào trong một thông đào. Hàng lập coi như không thấy, ngược lại cúi đầu đem thần thức, đám chìm trong ngọc dạng. Đã tìm thấy tung tích của âm chi mạ tuyệt, thật đúng là tin tốt lành. Một lát sau, hàng lập trên mặt hiện ra nụ cười, đem thần thức rút ra. Tiếp đó, Hàng lập đào tay, lấy một cái trần bàn màu trắng, đặt trên lòng bàn tay. Tay điểm vào trần bàn một cái, nhất thời thành quang chợt lóe, trần bàn biến thành một mặt gương bong loáng. Phía trên hiện lên bốn điểm màu khác nhau, quang mang chấp động. Hàng lập nhìn qua các điểm vị trí, sau đó đem trần bàn thu lại, đường tốc nhanh hơn gấp đôi, bắn ra phía bên ngoài. Nửa ngày sau, hàng lập đi tới một nơi giao nhau của các thông đạo. Nơi này có hai người đang ngồi đối diện với nhau trong thông đạo Một người là một tên Đại Hán Người còn lại là lão già Họ Phú Viện tự U Châu thì đang trôi nổi trên đỉnh đầu của lão già Họ Phú Nguyên Lai là Đào Hữu Người đã phát hiện ra vật kia Hàng Lập thu hồi đồn quan thở nhẹ một cái rồi nói Không sai, âm chi mạ tuyệt đang ở trong thông đạo này Linh vật này dạo hoàng dị thường Một mình ta không thể bắt lấy được Đành phải ở nơi này canh giữ, đợi các vị đào hữu đến. Tên đại hán cười hát hát nói, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Rất tốt, chỉ cần biết nơi ở của linh vật, thì hiện bác được, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hạng lập miệng cười, gật gật đầu. Thường sương mùi cùng với bạch đào hữu, ở cách nơi này hơi xa. Chúng ta hãy chờ thêm một lát, đợi mọi người đến đồng đủ, thì chúng ta có thể nắm chắc hơn. Lão già họ phú, đồng dạng trên mặt mang đầy vẻ vui mừng. Hàng lập ngay tới đó trong lòng liền thả lỏng liền ngồi xuống ngay tại chỗ người đợi mấy canh giờ sau Hắc y bị phụ cùng bạch giao di cũng lần lượt chạy tới sau khi biết được tin tức đều vui sướng vô cùng ngay lập tức mấy người không chút chần chừ trước tiên tài lối vào bộ trí mấy pháp Trần đơn giản sau đó cùng bay vào hướng đông của thông đào nhưng mấy người đều không biết bọn họ vừa mới rời đi không xa tại gian lộ một mạng u quan chớp động. Sau đó liền xuất hiện ba cái thầy khô đen thui. Mấy cái thầy khô này lộng ngực trống trơn, da bọc xương, nhưng hai mắt màu xanh lục, lạnh lẽo chấp động, không chút cảm tình, nhìn chằm chằm vào hướng mọi người hàng lập vừa rời đi.